Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm, thưa quý anh chị em Vậy là chúng ta ở phần 1 đã biết được những tội ác của Trung đã gây nên Hai người vong mạng là người khách tới mua nhà Và một tên còn lại thì là tên giang hồ cho Trung vài lãi Ở cuối phần 1 ta cũng có những chi tiết mơ hồ Khi Trung đã lờ mờ nhận ra những cái điều kỳ lạ Sau khi lau dọn cái căn phòng mà nơi hắn đã ra tay hạ sát Còn người mẹ tội nghiệp của hắn thì vẫn đang bất thần khi trói buộc. Bên trên cái hầm căn kho chứa đồ bụi bặm và đầy lạnh lẽo, hãy cùng theo dõi phần kết của dị truyện này để biết được diễn tiến diễn ra là gì nhé. Truyện Ngọc Lâm, xin chậm chậm giới thiệu trở lại với thằng Trung lúc này. Lúc nó đang đi bộ về nhà, dự tính của nó là gọi taxi hoặc là bắt xe ôm cho nhanh. Nhưng vì hôm nay vui quá, thắng lớn nên nó quyết định đi bộ về coi như là để tận hưởng cái niềm vui ấy lâu hơn một chút. Tiếng bước chân của Trung lạt xoạt vang lên trên cung đường vắng vẻ để dẫn về nhà. Giờ này cũng đã ngót ngét 12 rưỡi rồi. Nhà nào cũng tắt đèn đóng cửa đi ngủ. Chỉ còn lác đác vài chiếc xe chạy ban đêm thì thoảng lại vụt ngang qua thôi. Ánh đèn đường mờ mịt tùm à tùm bù, chẳng soi tỏ phía trước bật cho chung, nên chung phải bật đèn điện thoại để nhìn cho rõ hơn. Đi độ khoảng 30 phút thì dẫn đến một cái lối ngoặt vào bên trong con xóm nhỏ quen thuộc, nơi mà nó ngày nào cũng đi ra đi vào, giờ nhắm mắt cũng đi được phăm phăm. Thằng chung vừa đi miệng thì huýt sáo, ra vẻ là thư thái lắm. Ấy như khi đang thành thoi thả mình vào trong cái làn gió mát lạnh, thì chợt một âm thanh nhẹ đã vang lên làm cho nó phải chú ý. Là tiếng hít sáo. Một tiếng hít sáo rất nhanh và rõ ràng. Đặc biệt là khi tất cả đều im lặng như thế này, thì âm thanh ấy lại càng nghe rõ hơn. Chắc chắn là trùng không thể nhầm lẫn được. Nó đứng khựng lại lắng tai nghe ngóng, nhưng lại chẳng thấy gì. Tiếng hít sáo kia cũng đã biến mất, không có còn nghe thấy gì nữa. Tự cho rằng mình đã nghe nhầm. Trung Liên cất bước đi tiếp, anh nhưng chỉ được độ một đoạn thì nó lại phải dừng lại lần thứ hai. Một cảm giác lạnh buốt từ phía sau, loáng thoáng lướt qua như là mơ hồ, nó giống như thể là một cơn gió lùa thổi qua vậy. Nhưng cơn lạnh ấy thì không có mạnh như sức gió, mà chỉ nhẹ nhàng lướt qua da thịt của thằng Trung mà thôi. Giống như thể có một ai đó đang thổi ra những cái hơi hàn khí ở phía đằng sau lưng của nó vậy bắt đầu cảm thấy hơi ái ngại một chút, thằng chung liền cất bước nhanh hơn để mong về nhà. Rõ ràng là nó cảm thấy đang sợ, một nỗi sợ vô hình đang hiện hữu. Những cái tiếng bước chân chật loạt xoạt vọng lại từ phía sau, làm cho thằng chung bất giác rùng mình, mồ hôi mồ kê nhễ nhại rơi lả tả trên trán của nó. Nó dừng lại và phân vân không biết phải làm sao. Rõ ràng là tiếng bước chân người phát ra ở phía sau, như thể có ai đó đang đi theo chung vậy những tiếng bước chân rất rõ ràng, không khác là mấy so với tiếng bước chân của nó, nhưng rốt cuộc là ai? Ai mà đêm khuya thanh vắng như thế này lại đùa một cái trò quái ác như thế? Rốt cuộc thì bọn nó muốn cái gì đây? Không lẽ nào chỉ kịp có nói tới đây thôi, thì chợt thằng chung đáp lại phải rung người lên một cái vì cái cảm giác tê buốt lại xẹt qua, giống như là một cơn điện chạy dọc sống lưng. Đây đích thị là một cái cảm giác lạnh thấu xương mà Nó vừa chạy qua chỉ vài phút trước. Không lẽ nào có một ai đó đang đi đằng sau nó thật hay sao? Nhưng rốt cuộc là ai? Thằng Trung nhẹ nhàng rút ra chiếc điện thoại. Nó bật đèn pin để soi ra phía đằng sau, xem rốt cuộc là thằng nào, con nào cả gan dám trêu người nó như vậy. Nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào mà chiếc điện thoại của nó lại hết pin đúng lúc ấy. Dù có mở như thế nào cũng không lên được. Và ấy là bây giờ, nó chỉ còn có một mình bùa vây xung quanh. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net